Điện thoại của mẹ không liên lạc được Chắc là điện thoại của mẹ hết pin rồi Con ở nhà một mình được chứ Vâng ạ Khoai dũng cảm gật đầu Ngay khi ba đi liền đóng cửa lại như lời mẹ từng dặn Vừa đến cửa hàng Minh Thành thấy Giai Ngọc và Lâm San Đang đi lại trước cửa với điệu bộ sốt ruột đâm chiêu Liền sốt ruột hỏi Các cô có thấy lạc tâm đâu không Cô ấy chưa về nhà Có phải đã xảy ra chuyện gì không Cả hai nhìn nhau lắc đầu Nhưng Minh Thành đã nhận ra sự bất ổn của họ liền cáu Các cô giấu tôi chuyện gì? Lạc tâm đâu? Cô ấy về nhà Cậu không phải cáu như vậy Đình Đức đóng cửa xe trả lời Minh Thành Anh nhận được điện thoại của Lâm San liền đến đây ngay Sao cậu biết cô về nhà? Vào trong quán đi Tôi nói cho cậu nghe Sai Ngọc thấy Minh Thành đi một mình thì liền thắc mắc Khoai đâu rồi? Anh để thằng bé ở nhà một mình sao? Đình Đức và Lâm San đồng thanh hỏi Khoai Là ai? Lúc này Giai Ngọc mới giật mình Hai người họ chưa biết đến sự có mặt của thằng bé Cô đưa mắt nhìn Minh Thành Ý nhắc anh trả lời Con trai của tôi và Lạc Tâm Hả? Lâm San không tránh khỏi kích động Mắt mũi mở to hết cỡ Sự thật này quả là rất sốc Cô chưa từng nghe nhắc đến Bảo sao mà khi Giai Ngọc dạy Lạc Tâm tán Minh Thành Lại có sự khác biệt Hóa ra là họ đã có con với nhau nữa rồi Thằng bé mấy tuổi rồi Vậy sao thầy còn chê bai chị ấy chứ Thầy đúng là một gã sở khanh. Lâm San nhìn Minh Thành nổi cấu, cô nhìn anh bực bội ghét bỏ, có con với người ta mà để Lạc Tâm phải khổ sở theo đuổi như vậy chứ. Thằng bé đang ở nhà một mình, tôi gọi cho Lạc Tâm không được nên ra đây tìm, đình đức khoác tay. Vậy bây giờ về nhà cậu đi, tôi sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện, cậu muốn giữ hay để cô ấy đi làm việc của cậu. Lạc tâm mở mắt dậy trong căn phòng chỉ có ánh điện đỏ mờ mịt Dù cố gắng mắt ra Cũng chỉ nhìn thấy mọi thứ không rõ ràng Bản thân bị xích tay chân Ngồi trên sàn lạnh lẽo Lần này thì họ dùng xích sắt Để tránh việc cô cười được như lúc chiều Gì Con sợ lắm Thả con ra gì ơi Ở góc phòng, một bé gái nước mắt ướt đẫm má đang quỳ xuống cầu xin người đàn bà kia thả nó ra. Căn phòng này là nơi mà mỗi lần bà ta muốn trừng phạt cô thì đều ném vào đây một đêm. Lần nào cô cũng khóc đến khẳng cả giọng mà không được thả. Nghĩ lại lúc ấy, nước mắt tự dưng lại rơi thương cho chính mình. Sau nhiều năm lại bị nhốt nhưng từ chính người cô gọi là ba, nhiều lúc cô tự hỏi không biết ông ấy có phải là ba ruột của mình không nữa. Cửa nhà kho từ từ mở ra Lạc tâm lau nước trên mặt Đôi mắt trở nên kiên nghị nhìn người đang bước vào Con đói chưa Dì mang đồ ăn vào cho con Nay bà lại tốt bụng như vậy sao Con biết là ba con Cũng cố chấp giống con Nếu hai ba con cùng như vậy Thì bao giờ mới hỏa thuận được Con nghe gì Hãy xin lỗi ba và chấp nhận yêu cầu của ông ấy đi Bà sợ tôi không cưới anh ta Thì mẹ con bà ra đường ăn mày phải không Vì sao tôi phải hy sinh vì mấy người con không có lựa chọn nào đâu Ngoan ngoãn một chút Đỡ thiệt thân Minh Thành ngồi lặng yên Sau khi nghe Đình Đức nói Anh nhìn khoai đang được say ngọc sỗ ăn Liền đứng bật dậy Cậu có biết nhà cô ấy không Chúng ta đi đón cô ấy về Không phải đón là được đâu Cậu không là gì của cô ấy Thì không tranh được với gia đình họ đâu Ai bảo cậu tôi không là gì của cô ấy Vậy là gì Cậu yêu cô ấy Hay là chỉ vì bé khoai mà muốn giữ người ta lại Hãy nghĩ cho kỹ đi Cậu với lạc tâm là gì Lâm san bặm môi nhìn Minh Thành Chờ đợi cuối cùng thì sự im lặng của anh Làm cô nổi cáu Đúng là Thầy còn chẳng biết là mình có yêu lạc tâm hay không Vậy thì để cho chị ấy kết hôn đi Còn lo lắng cái gì nữa Đàn ông đúng là toàn loại ích kỷ Chỉ muốn chiếm đoạt mà không nghĩ gì cho người ta cả Đình Đức nhìn Lâm san nhắc nhở Anh có như thế đâu Em đừng có mà đánh đồng cả đàn ông như thế anh cũng từng như thế đấy, còn anh trai anh nữa, tại sao lại đòi kết hôn với Lạc Tâm, anh về ngăn cản anh ấy ngay cho em, không được thì chia tay đi." Sai Ngọc bật cười nhìn hai người đàn ông, mới đây thôi còn kinh kệu lắm, vậy mà bây giờ thật thảm hại. Cô bế Khoai đưa cho Lâm San nói với ba người, "Phía Đình Dương tôi sẽ lo, hai anh hãy tìm Lạc Tâm và đưa ra khỏi nhà họ đi, tôi là người hiểu rõ nhất lũ người ấy, đưa cô ấy ra càng sớm càng tốt." Sai Ngọc sợ người bước rời đi thì Minh Thành giữ lại. Cô biết những gì về cô ấy Hãy nói cho tôi biết Chừng nào anh còn chưa là chồng của cô ấy Thì không cần phải quan tâm đâu Cô nhắc nhở Đình Đức Nhưng hàm ý cảnh cáo Tôi biết Đình Dương là anh trai của anh Nhưng đừng can thiệp vào chuyện của tôi Tôi làm tất cả là vì lạc tâm Còn anh phản tôi Thì Lâm San chắc sẽ không để yên đâu Các anh không đáng tin Nên mọi chuyện muốn biết Thì tự đi mà tìm hiểu Chị yên tâm Anh ấy mà phá hỏng chuyện của chị em mình Thì em sẽ thay các chị đòi công đạo Đình Đức nén thở dài Chuyện này người ở giữa như anh Thực sự rất khó xử Mặc cho mọi người giữ Minh Thành mang con đến gửi nhà Minh Trí Rồi lôi bằng được Đình Đức đến nhà Lạc Tâm Thậm chí Dũng nghe Lạc An nói Không tránh khỏi tức giận Mà hùng hổ đi xuống nhà kho Không nói không rằng Ông ta đi tới cẩm gậy Vụt vào người cô không chút thương xót Mất nết Ai cho mày được phép thất thân với người khác hả Lạc Tâm ngẩn mặt nhìn ông ta Bình thản chẳng đau đớn Ông đánh chết tôi đi cũng được có chết, tôi cũng không lấy anh ta để ông đạt được mục đích đâu. Mày còn không biết là mình sai ở đâu sao? Tôi chưa bao giờ hối hận về việc mình làm, nhưng điều tôi hối hận nhất là làm con của ông đấy. Sự tức giận đã đạt đỉnh, ông ta đánh con gái như với kẻ thù mà Lạc Tâm thì không kêu than, mặc kệ ông ta đánh. Lạc An cùng với bà ái Liên đứng bên cạnh xem trò vui rồi cũng vờ vịt can ngăn. Ông đánh nó như vậy, cậu ta mà biết thì không hay đâu, đánh như vậy đủ rồi. Lạc Tâm đau đến say sầm mặt mũi nằm yên không độc đậy cô cười gần tôi sẽ không cưới anh ta có chết cũng không lấy nếu ông không giết tôi thì sau này người chết sẽ là các người mày Lạc An kéo ông ta lại thì thầm nhưng lại cố tình cho Lạc Tâm nghe thấy bà chị đã cố chấp như vậy chi bằng đánh đổi của hôn nhân này với con trai chị đi chắc chắn bà sẽ không mất sức như vậy đâu Lạc Tâm bỏ dậy mặc đau đớn hét lên Tôi cấm các người động tới thằng bé, không được động vào con tôi. Lạc An nhìn dáng vẻ đầy bất lực thê lương của Lạc Tâm mà hả hê sung sướng. Mối thủ buổi chiều nay cô ta phải trả đủ nên còn đưa ý kiến. Ba, con có cách để chị vẫn còn trinh. Cách gì? Anh ta không nhìn thấy nên làm giả đâu có khó. Chỉ cần ba chi tiền thôi, còn mọi việc để con lo. Đình Đức khỏi điện thoại cho Đình Dương với hy vọng chỉ cần một cuộc điện thoại của anh thì nhà họ thầm sẽ để lạc tâm đi, vậy nhưng... Cô ta ngang bớn như vậy, thì để ba cô ta dạy dỗ một chút đi. Còn em, đừng có dính vào chuyện này, không tốt đâu. Anh ta lạnh lùng tắt máy mà không nghe thêm một lời nào từ em trai của mình. Giai Ngọc nghe thấy thì hai bàn tay nắm chặt, cô nghiến răng. Anh sẽ hối hận về quyết định của mình. Mai Ngọc thay quần áo ra khỏi nhà, xe rời khỏi cổng liền có một chiếc xe bám theo, cô chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn gương chiếu hậu rồi vẫn ung dung lái xe thẳng tới quán ba. Đình Dương đứng trên ban công hút thuốc, quản ra bước vào phòng mang theo đồ ăn khuya lễ phép. "Cậu chủ, cô ta đi đâu?" "Sở quán ba thiên đường ạ, hiện đang vui chơi cùng với hai người phụ nữ, một trung tuổi, một trẻ và một đám trai bao khoảng 5 người." "Trai bao sao?" "Vâng, là trai bao." Họ đều được quản lý ở đấy gọi ạ. Chuẩn bị xe đi. Chúng ta đến góp vui. Cậu chủ, cậu không nên... Đi. Dạ vâng. Lão quản gia ra ngoài gọi cho thư ký mạnh. Rất nhanh anh ta đã có mặt. Còn đình dương cũng đã quần áo chỉnh tề đi xuống. Lạc tâm nghe cô em gái nói mà không khỏi tức cười. Cô chế diễu. Vậy mày đã làm giả bao nhiêu lần để lừa người rồi? Tao không cần cái thứ ấy. Thậm chí Dũng nghe Lạc Tâm nói, liền quay sang nhìn Lạc An với ánh mắt nghi ngờ. Nếu không phải từng trải qua, sao lại biết những thứ ấy? Bà Ái Liên ngay lập tức chống chế bằng cách mắng Lạc Tâm. Con gái tao không phải là cái thứ lăng loạn chắc nết như mày. Vậy sao? Sao bà lại giật mình vậy chứ? Người ta nói là có tật giật mình đấy. Chị đừng có mà suy bụng ta ra bụng người. Đừng nghĩ ai cũng dễ dãi trao thân nên có con như chị. Ngu dại thì chết, chứ sao lại cây cú với người khác? Thậm chí Dũng vẫn không thôi ngờ vực, nhưng việc trước mắt quan trọng hơn là hôn nhân của Lạc Tâm nên lờ đi mà tạm gác lại, ông ta giao trọng trách cho Lạc An. Còn liên hệ bác sĩ ngay trong ngày mai. Ba, người đàn ông của chị ta chắc là sẽ tới làm phiền ba ngay bây giờ đấy, chúng ta có nên đưa chị ấy rời khỏi nhà không? Cậu ta dám đến đây sao? Mà đến thì đã sao? Chưa được phép của ba thì ai dám mang con gái của ta đi chứ? Lạc An thì thầm vào tai ông ta Cốt để Lạc Tâm không nghe thấy Cô cũng không mong Minh Thành sẽ tới Anh không nên dính vào những rắc rối này Chuyện của cô thì cô sẽ tự giải quyết Hơn nữa cô với anh thực sự chẳng có quan hệ gì Chỉ là có chung mối liên quan là bé khoai Đêm qua phát sinh quan hệ Thì cũng chỉ là lời đề nghị Làm tình nhân từ anh Mà tình nhân chỉ là thứ quan hệ xác thịt Thỏa mãn nhu cầu sinh lý của nhau Chưa có tình cảm gì đâu Vậy nên cô chỉ mong anh hãy bảo vệ con thật tốt Lạc An cho người trói Lạc Tâm lại, dùng băng dính dán miệng lại đưa ra ngoài, thậm chí Dũng sắp xếp thêm một đội đi theo sau khi chứng kiến một ngày làm loạn của Lạc Tâm, hai chiếc xe rời khỏi biệt thự của nhà họ Thẩm. Cửa ra đầu ngõ, Lạc Tâm liền nhìn thấy xe của Minh Thành đi vào, ngồi cùng xe với anh có cả đình đức mà Lạc An cũng vô tình nhìn thấy. Lạc Tâm đập cửa xe muốn thông báo nhưng bị hai người giữ lại. Nhìn Minh Thành đi thẳng đến nhà mình, Lạc Tâm chỉ biết bất lực ngoảnh mặt trông theo đến khi khoảng cách của hai xe ngày một xa. Chị nghe lời một chút thì anh ta và cả con chị sẽ bình yên, bớt nháo mà biết thân biết phận đi. Lạc tâm trừng mắt nhìn Lạc An câm phẫn Chỉ cần họ dám động đến khoai Thì cô sẽ cho họ biết hậu quả của việc cô đấm ăn xôi Đình dương lợi hại như thế sao Vậy thì chi bằng Cô cùng hắn trao đổi Để đổi lấy bình yên cho con Nhưng sẽ là rung bão cho chúng Người làm trong nhà báo lại có người đến gặp Thậm chí Dũng đồng ý cho mời vào Ông ta cũng muốn gặp kẻ đã pha đám mọi kế hoạch Kẻ làm cho Lạc Tâm sống chết không muốn lấy đỉnh dương là ai Ông ta ung dung đi xuống Nhìn hai vị khách không mời mà đến Bà Ái Liên pha trà mời khách Cũng thầm quan sát về sốt ruột của cả hai Khi trà được rót ra mời Minh Thành từ chối uống để vào thẳng vấn đề Tôi không đến đây uống trà Mà muốn gặp Lạc Tâm Cậu muốn gặp con gái tôi làm gì Hơn nửa giờ này, nó chắc đang ở cùng với anh trai cậu Đức đây rồi. Hai đứa về nhà dùng bữa trưa và đã ra về cùng với nhau. Ông ta uống trà mắt vẫn nhìn Minh Thành không chớp nhưng ông ta không ngờ anh lại thẳng thắn đề nghị. Ông cần bao nhiêu tiền để thả cô ấy ra? Cậu này là ai? Vì sao lại muốn mua bán ở đây? Tôi không giữ con bé, sao cậu lại nói nặng lời như vậy? Chẳng phải là ông ép hôn cô ấy vì tiền sao? Ông muốn bao nhiêu để hủy hôn? Đình Đức thấy Minh Thành lớn giọng thì kéo anh lại lắc đầu. Lúc này mà cấu thì ông hết chuyện. Tôi cũng không biết vì sao. Anh trai tôi nhất định đòi cưới lạc tâm. Nhưng nếu là một người cha biết nghĩ cho con gái thì không ép cô như vậy. Nếu vì tiền thì ông có thể hủy hôn và bạn tôi chấp nhận đề nghị từ gia đình của ông. Không ngờ con gái tôi lại có giá tới như vậy. Nhưng thật xin lỗi. Việc hứa hôn này là sự tự nguyện từ hai phía. Lần này con bé trở về không đồng ý. Chắc chắn là do tác động từ cậu. Nếu không muốn mọi chuyện đi quá xa Thì hãy tránh xa con gái tôi ra Nó đã có hôn ước Còn cậu là một giảng viên Mà qua lại với nó thì thật sự vi phạm chuẩn mực của nhà giáo rồi Phiền hai cậu về cho Không tiễn Thấy ông ta đứng dậy rời đi Minh Thành đứng lên chặn lại túm áo ông ta quát lên Tôi hỏi ông một lần nữa Ông giấu lạc tâm đi đâu Cậu dám hành hung tôi không Nhà tôi có camera đấy Cậu muốn mất việc thì cứ làm đi Đình Đức kéo Minh Thành ra sau lưng mình Bà Ái Liên thấy vậy cũng vội lên tiếng Con bé thực sự không ở đây Nếu hai cậu không tin Thì có thể đi tìm Nhưng tìm không thấy thì phải xin lỗi chúng tôi Vì đã xâm phạm bất hợp pháp Chẳng đợi Đình Đức phản ứng Minh Thành đã vừa tìm vừa gọi lớn Lạc Tâm em ở đâu Tôi đến đón em về Đình Đức nhìn sự bình thản của hai vợ chồng thẩm chí dũng Thì biết Lạc Tâm đã bị đưa đi Nên chạy theo Minh Thành nhắc anh dừng tìm kiếm Cô ấy không còn ở đây đâu Chúng ta về nhà tôi gặp Đình Dương Bình tĩnh đi Họ còn lợi dụng được cô ấy Chắc chắn sẽ không sao đâu Giai Ngọc quẩy tưng bừng Bá vai một cô gái trẻ ăn mặc vô cùng sexy Ông ta ở phòng 302 Nhanh nhất có thể được chứ Chậm nhất 3 ngày có hàng nóng bỏng tay Ừ Dù sao lão ta cũng phong độ đấy chứ Thật ra tôi nhận lời cô vì lão ta đẹp Chứ mấy gã bụng phệ không có cửa đâu Đi đi chờ tin tốt của cô Cô gái đi rồi, Giai Ngọc lại quẩy bao uống rượu cùng với hai gã chai bao Người phụ nữ trung niên đi vệ sinh vào khẽ khỉu tay cô Giai Ngọc đẩy hai gã kia sang một bên Ngồi sát lại cũng ly rượu với bà ta Chuyện bà cần làm đến đâu rồi? Tôi muốn càng nhanh càng tốt Tại sao lại vội như vậy? Có chút việc ngoài dự tính Ánh mắt cô va phải đình dương vừa vào cổng Liền với hai gã chai bao lại phía mình Bà đi đi, hắn đến rồi Tại sao lại có khúc đình dương ở đây? Ngày mai thì bà sẽ biết Giai Ngọc ngả ngớn vào một gã chai bao vừa đến Yêu cầu gã cầm rượu cho mình uống Cô biết Đình Dương không thấy Nhưng anh ta lại được tường thật trực tiếp từ gã thư ký Hôm nay Hai cậu mà phục vụ tôi tốt Thì số tiền này là của hai cậu Cô rút ra một sấp những tờ tiền polymer mới cứng đặt trên bàn Đi ra Đình Dương đã đến bên cạnh lạnh lùng ra lệnh cho hai gã chai bao Nhưng Giai Ngọc đã giữ họ lại Tiền tôi gọi chai phục vụ Nên chẳng ai có quyền đuổi họ đi cả Hay là cậu cả muốn phục vụ tôi đây Phục vụ được không Không được thì cút Cô đứng dậy với dáng đi vẹo vọ của người say rượu Tay ôm ghỉ lấy cổ gã chai bao Mặc kệ đình dương Nhưng anh ta đã ngứa tay kéo dai ngọc lại Muốn gì Dai ngọc công môi suy nghĩ Ánh mắt mơ màng bá cổ đình dương cợt nhả Vậy là anh nhận kèo này sao Bao nhiêu Nhiều quá thì tôi lại phải moi của ba anh để trả đấy Anh đừng quên tôi là tình nhân của ba anh. Vẫn muốn phục vụ sao? Cô gục đầu vào cổ anh ta, còn cố tình khiêu khích. Giai Ngọc cười gần quay lại, lấy cốc rượu uống một ngụm lớn, bất ngờ quay ra. Hai tay túm cổ áo đỉnh dương kéo xuống, hôn anh ta trước sự ngạc nhiên của gã thư ký và những người xung quanh. Rượu trong miệng được cô đẩy sang, những tưởng anh ta sẽ nhổ nó ra, không ngờ lại uống hết. Trước khi rời khỏi môi anh ta, Giai Ngọc còn cố tình tạo ra tiếng chóp chép khiêu khích. Cô buông anh ta ra bất ngờ... Rồi khoác tay hai chai bao... Nganh ngang đi trước... Liền bị gã thư ký chặn lại... Cô chưa được đi... Sao... Hay là anh muốn lên giường với tôi... Đi cùng đi nếu muốn... Hai gã trai bao bên cạnh dai ngọc... Bị hất sang một bên... Cả người cô bị một tên đàn ông mặc đồ đen như quả áp tải đi... Buông ra... có buông bà ra không... Nếu như không phải là người của đình dương... Thì thằng này xác định đo đất... Hôm nay mà không đưa được gã lên giường... Thì chắc cô chết trước rồi Bị ném vào xe Cô lùm cùng bò dậy định chui ra ngoài Thì vừa lúc đình dương ngồi vào bên cạnh Cô vừa la lối hoảng hốt Mở cửa cho tôi ngay Tôi là mẹ ghẻ của cậu đấy Nghe từ mẹ ghẻ có vẻ rất trướng tay Nên anh ta xoay người sang Mang cả nửa thân trên áp cứng lấy cô vào ghế cảnh cáo Im miệng ngay cho tôi Không im Thả tôi ra Nay tôi có hứng Ba anh đi vắng rồi Cổ cô bị giữ chặt lại Hắn vậy mà lại chủ động hôn cô Tất nhiên là cô không phối hợp Nên ra sức đẩy Mà cái thú của đàn ông càng phản đối thì càng muốn chinh phục Bất kể là người máu lạnh Thì cũng chỉ là đàn ông mà thôi Giai Ngọc bị hôn Khiến thuốc phát huy tác dụng mà dạo dực trong người Phát huy gì mà nhanh vậy Liệu có để cho cô kịp về tới nhà không chứ Thuốc cùng với rượu hòa vào nhau Chảy rầm rầm Khiến Giai Ngọc vô cùng khó chịu Cô ngứa ngay muốn phát tiết Nóng muốn bốc hỏa Dừng xe lại Anh ta quát lên khiến Giai Ngọc giật mình lẫn bất ngờ Chẳng lẽ lại ở trong xe sao Không được, phải về nhà Cô không thể để lỗ vốn được Xe chậm chậm dừng lại ở trên đường cao Dù nó có vắng vẻ, đèn điện sáng tối Nhưng vẫn phải hoãn lại Cô nhắc cả thư ký Về nhà đi, tôi không tùy tiện ở ngoài đường được Tôi tùy tiện là được Không về thì cút ra, bà đấy không thèm Giai Ngọc đầy đình dương ra Dù cô bứt dứt lắm rồi Nhưng quyết không nhân nhượng Mục đích hôm nay phải đưa hắn lên giường Chứ không hành động ở trong xe Vậy mà gã lại không chịu đồng ý Cả thư ký trần trừ trước cửa sai ngọc kiễng chân thì thầm vào tai đình dương Có vẻ thư ký của anh sợ tôi ám sát anh Nên muốn xem sao Nếu cô có gan ấy Thì cùng nhau thành quỷ giữ đi Anh ta thách thức rồi lệnh cho thư ký Ở ngoài đi Vâng ạ Vừa vào phòng cửa khép lại, anh ta kéo ghỉ cô lại hôn điên cuồng, quần áo tùy tiện cởi ra vương vãi nếm từ cửa vào đến giường. Giai Ngọc luôn là người chủ động, không biết có lần sau không nhưng lần này phải thành công. Nằm xuống giường, cả cơ thể cao lớn nặng chịu của đình dương đổ ập xuống. Anh ta giật chiếc áo lót ném đi nhưng cô đã nhanh chóng đỡ lấy nó vắt lên thành giường. Chiếc điện thoại đã sẵn sàng, cô chỉ việc hiểu chân ấn khởi động, ngay lập tức thiết bị ghi hình nhấp nháy. Lạc Tâm bị sách vào một trung tâm thẩm mỹ Cô gan lì không xuống xe Liền bị hai gã đàn ông túm xuống Lôi đi vào bên trong Họ mang cô vào một căn phòng tiểu phẫu Khóa tay chân lên giường không thể quậy Lạc An, thả tao ra Còn cỡ hó này, thả tao ra Một nữ y tá mang đến một ống tiêm dung dịch màu trắng Không nói không rằng Cùng hai người khác giữ chặt tay cô tiêm vào ven Chỉ một lát Lạc tâm lơ mơ không còn ý thức Mà chìm vào mê man Lạc an lại gần Vỗ vỗ lên má cô Hà hê Chị gái Chị mà cứ cố chống đối Thì chỉ thêm đau mà thôi Cô ta quay về phía nữ y tá lệnh Gọi bác sĩ vào tiến hành đi Cẩn thận một chút Không trung tâm này bị san bằng đấy Nói rồi cô ta đi ra ngoài Một cuộc điện thoại được gọi tới Nhìn số điện thoại cô ta lập tức bắt máy Cô đã nghĩ kỹ rồi phải không Gửi sang đây đi Yên tâm Chị gái tôi hết cửa với Minh Thành rồi Thần tượng yêu đương sụp đổ Thì còn gì mà níu kéo nữa chứ Việc còn lại thì cô tự giải quyết Không liên quan tới tôi Tắt điện thoại Cô ta đã ghi ra giấy một địa chỉ Đưa cho một gã thuộc hạ dặn dò Sáng mai Anh đến trường mầm non này, tìm hiểu về đứa bé có tên là Thẩm Minh Tường. Đợi lệnh của tôi mới được manh động. Đình Đức lái xe vào hẳn trong sân, đã thấy xe của Đình Dương đậu rồi, bèn xuống xe đi vào, nhưng lão quản gia ngăn lại. Cậu hai, cậu cả đang bận. Anh ấy đang làm gì? Gọi xuống đây cho tôi. Xin lỗi cậu, lúc này không thể làm phiền họ được. Ngay đến đây, Đình Đức liền xô lão ta sang một bên, cùng Minh Thành chạy lên, nhưng thư ký của Đình Dương ngăn lại. Người trong phòng cậu ấy không phải là cô Thầm. Buổi trưa về ăn cơm thì cô thẩm không về cùng với cậu cả. Thầm chỉ Dũng nói là họ đi cùng với nhau cơ mà. Cậu hai, tôi không nói dối cậu đâu. Buổi trưa cô Thầm có làm loạn nên bị ba mình nhốt trong phòng. Hai người qua đấy tìm xem sao. Vậy anh tôi ở trong phòng với ai? Thư ký mạnh lắc đầu không nói. Nhưng khi Minh Thành xô anh ta muốn tiến vào thì vội vàng trả lời. Là cô Giai Ngọc. Giai Ngọc? cả hai đều bất ngờ, cuối cùng thì ý tưởng của Giang Ngọc là gì? Cô ấy nói để đỉnh Dương cho cô ấy và đây là cách làm sao? Đỉnh Đức nhìn Minh Thành khẽ lắc đầu quay người đi xuống dưới phòng khách, Đỉnh Đức lấy nước cho Minh Thành uống khuyên nhủ. Họ giấu cô đi rồi, mai tôi sẽ nói chuyện với Đỉnh Dương, cách duy nhất lúc này là anh ấy, chỉ cần anh ấy hủy hôn thì Lạc Tâm sẽ được tự do. Minh Thành lặng thinh, anh vò đầu vò tóc hết đứng lại ngồi, Thực lòng lúc này anh muốn lên dựng đỉnh dương dậy để ba mặt một lời để đàm phán Nhưng gia Ngọc đã dặn không được phá cô ấy nên chỉ còn cách duy nhất là ngồi chờ Mình chỉ gọi điện thoại tới nói Khoai không chịu ngủ kêu anh về với thằng bé Cốm buồn ngủ muốn rơi mắt mà ba mẹ nói phải dỗ bạn Khoai đi ngủ nên nó vừa gà gật vừa nỉ non Cậu không ngủ đúng giờ thì bác Thành và mẹ Tâm sẽ lo đấy Cốm ngủ trước đi Khoai đợi ba mẹ về mới ngủ Mẹ Tâm đi đâu mãi không về vậy Nói xong nó bỏ lên khóc Diệu tuệ vào phòng ôm lên nó dỗ dành Ba cốm đã gọi cho ba Thành rồi Con nín đi ba về ngay thôi Mẹ Tâm có việc bận Nên là mai mẹ sẽ về Khoai ngoan không là ba mẹ lo nhá Thằng bé vẫn nức nở khóc không chịu nín Giọng nó cứ nức lên Thìm gọi mẹ Tâm đi Khoai muốn nói chuyện với mẹ Minh Chí sốt ruột gọi lại cho Minh Thành Anh nhìn vỡ lắc đầu Diệu tuệ bế Khoai đi lên ra khỏi phòng Con có đói không Con muốn ăn gì không? Thì làm cho con ăn nhé. Đợi một lát ba con đến ngay thôi. Mẹ Tâm con nhớ mẹ. Mẹ đi từ sáng đến giờ con chưa được gặp, con nhớ mẹ lắm. Vừa thấy Minh Thành về tới, Khoai tròn xuống chạy lại ôm lấy anh hỏi: "Ba ơi, mẹ đâu? Sao ba lại về một mình?" Mẹ Tâm có chút việc về nhà ông ngoại chưa về được. "Khoai ngoan, xong việc thì mẹ sẽ về nhé. Vậy ba cho con đến nhà ông ngoại đi. Bây giờ muộn rồi." Giờ ngủ không làm phiền người lớn con quên rồi sao Bây giờ về nhà ngủ cùng với ba Ngày mai ba sẽ đi đón mẹ về cho con Khoai nước mắt lấm lem gật đầu ôm cổ Minh Thành Cục xuống vai anh mệt quá mà dễ dàng ngủ Minh Trí tiễn hai ba con xuống dưới hầm gửi xe hỏi thăm Có chuyện gì cần vợ chồng em giúp thì cứ nói nhé Có phải là đã xảy ra chuyện gì với Lạc Tâm rồi không Chuyện dài lắm rồi anh sẽ nói sau Cần gì anh sẽ bảo Bây giờ anh cho Khoai về nhà trước đã Một đêm với anh vô cùng dài, ngồi bên giường nhìn con ngủ, thằng bé ngủ mơ vẫn gọi mẹ, cầm bức ảnh hai mẹ con được chụp lại ở trong bệnh viện ngày lạc tâm sinh, thằng bé đỏ hòn, còn cô nhợt nhạt vì yếu sức nhưng trong đáy mắt lại ánh lên niềm hạnh phúc. Lúc này, trong lòng anh đang có cảm giác cồn cào, nhớ nhung và hụt hẫng như đang đánh mất một thứ gì đó vô cùng quý giá. Minh Thành ngồi dưới đất nắm tay khoai không ngủ, anh cứ lặng thinh ngắm con, ngắm bức ảnh của hai mẹ con với nỗi lòng ngổn ngang. Lạc tâm tỉnh giấc, hạ thân đau như bị từng mũi kim chích vào Tay chân cô vẫn bị trói chặt trên giường Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến cô có chút khó thở Cả ngày hôm qua không ăn uống đã khiến cô mắt mờ chân run Nghĩ đến con, đến minh thành, cô lại buồn trồn lo lắng Nữ y tá mang đồ ăn sáng vào nhắc Cô đừng ngồi dậy vội, chịu khó ăn một chút lấy sức đi Cô ta lấy muỗng múc cháo đưa tới trước mặt Lạc tâm được nâng lên giường để ăn Cởi tay cho tôi để tôi tự ăn Xin lỗi cô, họ không cho phép Cô cố gắng ăn đi Cô khẽ gật đầu há miệng ăn cháo Mổ miệng khô khốc đắng ngắt Há miệng mà như muốn nứt toát cả da thịt Bị đánh ngày hôm qua Đến hôm nay nó mới ngấm Mặt mũi sưng vác lên vô cùng khó chịu Vậy nhưng cô vẫn cố ăn Ăn để còn tồn tại mà tiếp tục chiến đấu Cô cất dọc thiều thào Đêm qua, họ đã làm gì tôi vậy Nữ y tá ngập ngừng Rồi nhìn cô đáng thương quá Mà ghé tay cô khẽ nói Họ vá mẳng trinh cho chị Cô khẽ cười như nghe được chuyện hài Để đạt được mục đích Thì cái quái gì họ cũng sẵn sàng làm Ăn xong cháo uống thuốc Nữ y tá đưa cho cô một bọc giấy Cô gái vào cùng với cô hôm qua dặn Khi nào chị tỉnh lại hãy đưa nó cho chị Lạc tâm cảm ơn nữ y tá Nhưng tay cô đang bị khóa lại thành giường Sao mà mở ra được Cô dai hiệu cho một gã đứng ngoài cửa vào Hắn ta không như nữ y tá Mà đồng ý trả lại tự do hai tay cho cô Cảm ơn. Lạc tâm mở phong giấy bên trong là sấp ảnh rơi ra giường ảnh mắt cô chạm phải một vài tấm dường như chưa tin lại cầm lên một bức mang lên nhìn Không khí dường như bị hút chặt, trái tim cô như bị ai thò vào mà bóp chặt, trước mắt cô rất nhiều ảnh giường chiếu của Ân Ân và Minh Thành, nước mắt cứ theo đó mà rơi ra, trong lòng buốt nhói đến xé rách cả ruột gan, mắt cô mờ đi, đầu óc đau buốt mà hất tung những bức ảnh xuống sàn nhà, ôm lấy ngực mình khóc tê tâm liệt phế, dù cô biết giữa họ đã từng có quan hệ, nhưng sao nhìn thấy lại khiến cô đau lòng đến như vậy? Thực sự đau như ai đang cào nát trái tim. Các sợi dây thần kinh trên người cũng như muốn đứt ra. Anh đã từng yêu cô ấy, từng yêu diệu tuệ, nhưng chưa từng yêu cô. Nếu không vì khoai, anh vẫn xa lạ như vậy. Và hơn ai hết, trong mắt anh, cô là đứa con gái chẳng ra gì, chỉ xứng đáng để làm tình nhân. Đau đớn, thất vọng đến củng cực, cô không còn biết mình có thể chịu đựng được không mà khóc thành tiếng. Mỗi lúc tiếng khóc lại càng lớn, càng bút tận tâm can mà đánh vào ngực mình. Lạc An đứng ở cửa không vào, nhưng nhìn bộ dạng thống khổ của Lạc Tâm thì cô ta vô cùng hả hê, một đòn chí mạng cho lòng tin và tình yêu với người đàn ông ấy sụp đổ. Bây giờ là thằng bé, chỉ cần vậy thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy theo đúng kế hoạch, nhất định ba sẽ tin tưởng mà trao cho cô ta quyền thừa kế cả phần của Lạc Tâm. Khi tiếng khóc của Lạc Tâm nhỏ dần, cô ta khẽ để cửa bước vào. Cái cảm giác nhìn người mình yêu trên giường với người khác thật không dễ chịu gì. Vậy chị đã hiểu cảm giác của tôi Khi thấy Đình Đức hằng ngày ân ái với bạn chị chưa Mày đừng có sủa nữa Tao muốn nghỉ ngơi Lạc Tâm thực sự chán ghét Tâm trạng dối bời mệt mỏi Nên chẳng còn thiết tha gì nữa Vậy mà Lạc An dường như không thèm để ý Cô ta chỉ muốn đẩy đọa cô càng đau khổ càng tốt Cô ta nhặt một tấm ảnh lên Nhìn nó cảm thán Yêu đương nồng thắm như này cơ mà Có khi nào không có chị Thì anh ta lại tìm tình cũ giải quyết cũng nên chị đã nghe câu tình cũ không rủ cũng đến chưa? Tao đã nói là mày đừng cố sủa nữa cơ mà. Nếu mày còn cố nói những lời hôi thối ấy thì đừng trách tao khiến mẹ con mày ra đường." Lạc Tâm trừng mắt nhìn đầy hận, căm phẫn khiến cho Lạc An chột dạ, có những thứ nên biết điểm dừng trước khi chạm đến giới hạn cùng cực của một người, cô ta cảm nhận được Lạc Tâm sẽ có thể nổi điên lên, sẽ hỏng hết chuyện nên dịu giọng. "Sáng nay, bà đã cho người theo dõi con chị Nếu chị còn chống đối Tôi không biết là ba sẽ làm gì đâu Lạc Tâm không tiếp chuyện Cô biết là ông ta sẽ làm như thế Vậy nên bây giờ để Minh Thành và thằng bé yên thân Chỉ còn dựa vào cô Liếc nhìn những bức ảnh trên sàn nhà Cô quay ra nói với Lạc An Cô nói với ông ấy Tôi đồng ý lấy anh ta Đừng động đến con tôi Không những thứ mà các người muốn Sẽ không bao giờ có được đâu Cuối cùng thì chị cũng thông suốt rồi phải không Đàn ông là thứ dễ thay lòng đổi dạ hơn cả đồ dùng pin nữa, nên chị không cần sống chết vì anh ta như vậy đâu. Hai tai cô ổ đi, không còn muốn nghe cô ta làm nhảm nữa nên trùm chăn quá đầu, muốn cắt đứt việc nói chuyện. Nghe thấy tiếng cô ta ra khỏi phòng, cô mới bỏ chăn khỏi mặt, nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách vô định, cũng chẳng biết đầu óc đang nghĩ gì. Mọi thứ cứ mơ hồ đến mù mịt nhưng lòng thì đau, đau muốn nhức nhối, mỗi lúc một cuộn lại cào cấu muốn trào nước mắt. Có lẽ ngay từ đầu cô không nên trở về, hai mẹ con cứ sống những tháng ngày có chút khó khăn nhưng bình yên, để ít ra lòng sẽ không hy vọng, để rồi không đau đớn thêm. Tiếng chuông điện thoại gieo ẩm ý, thậm chí dũng khu tay lấy không thèm nhìn ai gọi mà bắt điện thoại. Alo, ba đang ở đâu vậy? Có chuyện gì nói mau đi. Lạc Tân đã đồng ý sẽ kết hôn với Đình Dương rồi. Ông ta ngồi bật dậy khẽ dây Thái Dương. Được rồi, lát ba sẽ có bệnh viện gặp nó. Ba, còn chuyện cổ phần của chị ta, ba nói nếu con thuyết phục được. Ba biết rồi, nói ít đi một chút. Ông ta trực tiếp tắt máy, cô gái trẻ đẹp bên cạnh đã mở mắt từ lúc nào nở nụ cười quyến rũ. Anh đừng nói là không nhớ vì sao trên giường với em nhá. Tôi đâu có say tôi như thế đâu, bây giờ tôi có việc phải giải quyết, có gì gọi lại sau. Dạ, ông ta xuống khỏi giường đi thẳng vào nhà tắm, cầm tú khẽ nhuền miệng cười, khoác chiếc áo lên người đi tới mở cửa phòng tắm. Anh có muốn em giúp không? Ừ, vào đây. Cô gái trẻ tự nhiên đi vào như một con rắn nước quần lấy người đàn ông mềm mại dựa dẫm Chẳng mấy chốc Cả căn phòng trật trội ấy Ám mùi của dục vọng Sai Ngọc mở mắt khi nắng đã vào đến phòng Khẽ cựa mình mà cả người đau nhức Bên cạnh đã không còn ai nữa Hơi ấm cũng chẳng còn Đưa mắt nhìn xung quanh Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt Hắn còn mang cô về phòng nữa Đúng là ăn vụng biết cách chùi mép Khẽ nhích miệng cười Cô lết thân mình ngồi dậy Vừa lúc có điện thoại đến Giai Ngọc, cô vẫn còn ngủ sao? Nói đi, thành công chứ Tôi đã nói cô rồi cơ mà Sau này lại mất niềm tin vào bạn cô như vậy Vậy là tốt rồi phải không? Cô không sứt mẻ miếng nào chứ Có, đầy người luôn đây Nhưng thứ cô cần tôi đã có rồi Bao giờ lấy Cửi qua cho tôi xem đi Sau đó điều tra giúp tôi xem Lạc tâm đang bị tha đi đâu rồi Mấy cả đàn ông không làm được việc gì cả Ừ, cô sẽ có tin ngay thôi Bye cưng, ngủ tiếp đi Giai Ngọc bật cười tắt điện thoại, rồi cái thân cô nó mỏi, đau, nên lại nằm bẹp xuống giường mở điện thoại lên nhận file, đồng thời mở cả file của mình. Khẽ hài lòng cô gửi file lưu, còn xóa trên điện thoại để khi cần ắt sẽ dùng đến. cửa phòng bật mở, đình dương thoải mái đi vào, bước chân có chấp chạp một chút điều hướng, nhưng cuối cùng vẫn đến được bên giường của Giai Ngọc mà ngồi xuống, lời nói vẫn chẳng chút dịu dàng. Không xuống được khỏi giường sao? Giai ngọc giơ chân lên đạp vào lưng anh ta Thì cổ chân bị tóm lấy Vẫn còn khởi động được Vậy có nên tiếp tục không đây Anh tưởng tôi là con ngu sao Bây giờ bà đây không có hứng Cảm ơn vì đã phục vụ nhiệt tình Nhưng chưa đạt yêu cầu nên không có tiền bo Cổ chân cô bị bóp mạnh Cả người bị kéo lại Nhanh như cắt nửa thân trên của anh ta áp xuống Ghim cô nằm lại trên giường Cô cần gì nói đi Bao nhiêu sẽ rời khỏi ba tôi Ủa Cậu cả đang muốn cướp bồ của ba mình sao? Nhưng tiếc là tôi có hướng với ba cậu chứ không có hướng với cậu. Giai Ngọc chẳng hai tay lên cổ anh ta kéo lại gần thì thầm bên tay. Tối qua là do ông ấy không ở nhà nên mới dùng tạm thôi. Tôi ăn tạp, cậu đừng có bị nghiện lây bệnh đấy. Bàn tay bên hông cô bị bóp mạnh sai Ngọc hét lên. Anh đúng là cái đồ bệnh hoạn. Nhìn người tôi đi, có giống bị ghẻ không? Cô trượt nhớ ra thì dễ hoặc Anh đâu có nhìn thấy đâu Thật là tiếc Cơ thể tôi rất đẹp đấy Chịu khó mà tưởng tượng nhá Cô dùng sức lật anh ta nằm xuống dưới Thoải mái rời đi Khi hắn còn đang mải nghĩ ngợi Đến lúc tắm xong đi ra Anh ta vẫn còn nằm ăn vạ trên giường Cô nhắm mắt Cô lở đi như không thấy mà lấy quần áo mặc vào người Trước khi ra khỏi phòng thì lên tiếng Nếu anh hủy bỏ đám cưới với Lạc Tâm Thì muốn bao nhiêu đêm Tôi cũng sẽ lăn giường cùng với anh Cô mở cửa phòng đóng lại thật mạnh Lúc này cánh cửa của căn phòng không bao giờ mở Liền có người mở ra Đình Đức bước ra ngoài Anh dựa cửa nhìn cô Cách mà cô nói là quyến rũ anh ấy sao Nếu anh còn cách nào hay hơn thì cứ thực hiện đi Chẳng phải là các anh đều vô dụng sao Lạc tâm ở đâu Tìm cả buổi tối còn không thấy Vậy nên cứ đứng ở ngoài coi như mù mắt đi Biết Đình Dương đã tới bên cửa Cô còn tăng âm lượng Cái cảm giác ăn vụng chắc là rất thú vị Nên anh cậu thèm tôi rồi đấy Cô ung dung xuống nhà ngồi vào bàn ăn Đình Đức thấy Đình Dương đi ra Mặt mũi hầm hầm Nhưng vì Minh Thành mà anh phải bắt chuyện trước Anh hãy hủy hôn đi Không yêu Đừng cố làm khó người ta nữa Ai bảo là không yêu Em thôi quan tâm chuyện của anh đi Cô ấy là bạn em Không thể thấy bất bình mà không lên tiếng được Không liên quan đến anh Đình Dương muốn rời đi Nhưng Đình Đức chặn lại Anh nói yêu mà còn lên giường với Giai Ngọc sao Cô ta là ai mà anh lại dễ dàng chấp nhận như vậy? Ba mà biết chuyện thì sao chứ? Đình Dương xô anh sang một bên, tay chạm vào bờ tường xuống cầu thang hướng về phía bàn ăn, bước đúng chuẩn số bước mà anh ta đã đề ra là ngồi xuống. Anh ngồi sang trái đi, đừng lên. Chẳng phải lại ngon cướp thảm tập của tôi sao? Nay tôi ngồi ghế của anh là công bằng. Cô còn đang muốn bướng lì thì cả người bị anh ta kéo ra ném xuống đất như ném rán. Giai Ngọc chun mũi nghiến răng nhằm chân ghế đạp một lực mạnh khiến nó gãy nhưng trái với dự đoán của cô anh ta không ngã mà còn ra lệnh cho quản gia. Sách cổ cô ta lên phòng tôi. Ngay lập tức hai người đàn ông tiến đến chỗ của Giai Ngọc, cô phổi tay đứng dậy. Nhanh như cắt, lấy luôn đĩa đồ ăn và cả cốc sữa của Đình Dương ném đến họ. Người giúp việc trong nhà nhìn bát đĩa cốc chén rơi loảng xoảng vỡ vụn mà thất kinh. Còn cậu chủ thì mặt mày tím đen. Giai Ngọc sau khi gây họa đã nhanh chân tót lên cầu thang chạy về phòng của mình đóng sầm cửa lại. Đình Đức chứng kiến một màn này cũng bất ngờ không kém. Anh đi xuống bàn ăn nhìn Đình Dương. Cũng có ngày, anh lại chịu thua một người phụ nữ. Anh còn cố chấp sẽ còn thua đau hơn đấy. Đình Đức có điện thoại của Lâm San gọi đến, anh rời nhà ra ngoài nghe máy, tưởng cô gọi vì nhớ anh, ai ngờ lại yêu cầu anh phải đưa được Sai Ngọc Bình Yên ra khỏi nhà. Cô ấy đang gây tội với Đỉnh Dương, nên chưa đi được đâu. Em mà kệ anh, chị ấy phải ra ngoài, bọn em còn đi cứu Lạc Tâm. Lạc Tâm ở đâu? Không nói với anh, mau giúp chị ấy ra ngoài đi, em cho anh 30 phút thôi đấy. Em... Lâm san tắt ngầm điện thoại. Không cần biết Đình Đức làm cách nào thì làm, cực chẳng đành anh phải quay vào nhà gọi. Giai Ngọc, Lâm Săn đến gọi cô kìa. Ai cho cô ta đi? Đình Dương đứng dậy đi lên lầu, Đình Đức cũng chẳng cả nề mà gây chuyện. Anh chẳng có quyền gì giữ cô ấy hết. Em cho đi, em đưa đi đấy, anh làm gì được em? Nói rồi anh lại gọi lớn. Giai Ngọc, cô điếc à? Anh bỏ mặc sự tức giận của Đình Dương Mà vọt lên lôi cổ Gia Ngọc đi Lão quản gia khó xử đứng dưới ngập ngừng Ông ta không biết đứng về bên nào cho phải Người của Đình Dương đứng chắn trước mặt Đình Đức Không cho người đưa đi Anh không bảo người của mình Thì đừng trách bọn em gây lộn Gia Ngọc chẹp miệng đàm phán Anh tức giận nhanh già chóng chết đấy Tôi đi giải quyết xong việc thì sẽ về Yên tâm đi Tôi không lên giường với em trai của anh đâu mà lo Đình Đức trừng mắt nhìn cô gần giọng Tôi có người yêu rồi Không gây tới mức dùng chung đàn bà đâu. sai Ngọc bật cười nhìn mặt của Đình Dương xám xịt tức giận. Không hiểu sao cô rất thích làm hắn giận. Giận đến điên lên thì càng tốt. Nếu anh ta không chủ động hủy hôn thì đời anh ta còn tàn dưới tay cô nữa. Đình Đức thấy mấy người vẫn không chịu tránh ra anh ta quắc mắt. Mấy người có tránh ra không? Anh ta thừa tiền cho người của mình đi bệnh viện thì đâu cần phải nói nhiều. Tay chân tôi cũng đang đau nên vận động một chút đi. Vậy nhưng cô còn chưa kịp vận động thì Đình Dương cũng chịu nhượng bộ. "Để họ đi đi." Giang Ngọc bật cười lớn hướng đến anh ta mà nói, "Đề cảm ơn anh thì bao giờ có hứng tôi sẽ gọi anh phục vụ." Đình Đức không có thời gian nữa nên xách cổ Giang Ngọc lôi đi, cứ chọc cho Đình Dương tức lên rồi lại mất công đánh đấm. Minh Thành ngồi trong văn phòng vẫn tiếp tục ấn gọi điện thoại số của Lạc Tâm liên tục đều không có tín hiệu. Anh lặng thinh ngồi nhặt những tờ nốt của cô lên đọc đi đọc lại Đọc đến thuộc cả đi mà người anh thuê điều tra vẫn chưa có tin tức về lạc tâm Nếu đến chiều vẫn không có, anh sẽ báo cảnh sát để họ vào cuộc ép gia đình thậm chí dũng Ấn ân, ân tự nhiên đi vào phòng đặt cà phê lên bàn anh Mắt liếc nhìn những tờ nốt trên mặt bàn Cô vào phòng nhưng anh còn chẳng hề hay biết mà chỉ nhìn vô hồn vào tờ nốt hồng hình trái tim trên tay Minh Thành Lạc tâm Minh Thành bất ngờ ngừng lên buột miệng gọi, khi nhìn thấy Ân Ân, sự thất vọng đong đầy trong ánh mắt, anh lạnh nhạt hỏi, "Có chuyện gì không? Anh có giờ dạy bên lớp cao học, đã tới giờ rồi." Minh Thành chỉ ừ nhẹ thờ ơ đứng dậy, anh cất hết những tờ nốt vào lại ngăn kéo, không quan tâm đến người kia mà rời đi, cô ta liền bám theo lải nhải. "Anh đã biết chuyện Lạc Tâm có đính ước chưa? Anh qua lại sẽ ảnh hưởng đến bản thân đấy." Bước chân của Minh Thành ngưng lại, Anh nhìn xoáy vào ân ân cảnh cáo. Chuyện của tôi không cần cô phải tham gia. Chuyện cô chèn ép cô ấy trong bộ môn của mình, tôi chưa bỏ qua đâu. Ân ân mặt mũi cau có méo sạch, trưng ra bộ mặt vô tội nhưng chưa mở miệng giải thích thì Minh Thành đã rời đi không quan tâm. Lạc tâm được bác sĩ chăm sóc, các vết thương trên người, họ tận tình chăm sóc cô chu đáo. Từ lúc cô đồng ý kết hôn, cô có thể tự do đi lại trong phòng mà không bị trói lại nữa. Con gái... Cuối cùng cũng nghĩ thông sao Lạc tâm đứng bên cửa sổ Bóng dáng gầy gò như muốn tan vào không khí Bộ dạng cô mệt mỏi xanh sao đến đáng thương Nhìn ông ta Cô chẳng có chút cảm xúc Cũng không chào hỏi mà đi thẳng vào vấn đề Tôi sẽ kết hôn Nhưng ông không được động đến con tôi Dù sao thằng bé cũng là cháu ngoại của ba Hơn nữa con đã chấp thuận Thì sao ba phải làm khó ai Ông ta ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo lên nhau, khuôn mặt dường như rất thỏa mãn với những gì đang xảy ra. Bà mang giấy đăng ký kết hôn, thiếu chữ ký của con đến, lại đây ký vào là con sẽ được tự do đi lại. Tốt hơn nên giải quyết dứt điểm với gã kia đi. Hai tuần nữa hôn lễ sẽ diễn ra, con về nhà, ba sẽ cho người chăm sóc con tử tế. Con gầy quá rồi. Cuối cùng thì ông mang trên mình bao nhiêu lớp mặt nạ vậy? Con không cần phải cay nghiệt như vậy đâu. Nào lại đây ký tên đi. Rồi sẽ không ai quản thúc con nữa. Không sợ tôi trốn sao? Ký giấy này con đã là vợ hợp pháp của Đình Dương. Con nghĩ là mình sẽ trốn đi đâu. Mà trốn để làm gì? Ba sẽ giúp con chăm cháu ngoại thật tốt. Nhìn thấy bé Khoai được lạc an bế trên tay đứng ở cửa. Lạc tâm như phát điên mà hét lên. Các người bức tôi. Rồi sẽ phải trả giá. Khoai nhìn mẹ liền hòa khóc đòi theo. Mẹ tâm... Vậy nhưng Lạc An không thả thằng bé xuống Còn đưa cho gã đàn ông bên cạnh giữ lấy Lạc Tâm muốn đến chỗ con Nhưng lại có người cản lại Cô căm phẫn nhìn bọn họ Rồi cuối cùng cũng phải nhún nhường Tôi sẽ ký Nhưng đưa thằng bé đây Đừng làm nó sợ Thậm chí Dũng đẩy giấy chứng nhận kết hôn trên bàn Còn đưa bút vào tay cô dục Con ký trước đi đã Lạc tâm nhìn con dãy ruộng khóc đến khẳng cả tiếng Thì không chần chừ ký tên vào mục của người vợ Rồi đặt bút xuống mà lao tới chỗ con ôm lấy thằng bé Hai mẹ con đều khóc Thằng bé hoảng sợ một phen cứ ôm chặt lấy mẹ Mẹ tâm con nhớ mẹ Ừ mẹ cũng nhớ con Mẹ sao mặt mẹ lại bị sưng thế này Ai đánh mẹ à Không mẹ không sao Con đừng sợ có mẹ đây rồi Thậm chí Dũng hài lòng đưa giấy kết hôn về phía Lạc An Để mang đến cho Đình Dương hoàn tất thủ tục Ông ta lại gần chìa tay ra Cháu ngoại Sang ông bế con Khoai lắc đầu Vẫn ôm chặt lấy cổ mẹ Mà Lạc Tâm cũng không buông con ra Cô lạnh lùng đáp trả Ông đừng hòng động vào thằng bé Tôi đã làm theo ý ông rồi Bây giờ mẹ con tôi có thể đi được chưa Chưa Ông lại muốn gì nữa Đình Dương không thể biết đến sự xuất hiện của đứa trẻ này được Vậy nên hai mẹ con về nhà ở Con cũng không ở cùng với ba nó nữa Dù sao bây giờ con cũng là gái đã có chồng Nên không thể tùy tiện sống cùng với người khác Có phải không? Lạc tâm không tin ông ta Nếu để khoai ở lại Không chừng đến lúc ông ta lật lọng Sẽ làm hại thằng bé Cô nhất quyết từ chối Tôi sẽ không về nhà ông Ở đâu là việc của chúng tôi Ngày cưới tôi sẽ có mặt Nếu con không nghe lời Thì ba buộc phải mang thằng bé tạm thời giấu đi Đến khi xong lễ cưới, ông điên à, đây là lừa gạt, ông điên à, đây là lừa gạt, tôi sẽ gặp Đình Dương nói chuyện, còn trước mắt tôi sẽ để thằng bé ở chỗ ba nó, tôi không tin ông, không tin ai trong số các người cả, đây là đàm phán cuối cùng, tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu. Con không có lựa chọn nào hết, ba phải chắc chắn con có mặt ở lễ cưới, vậy nên... Lạc Tâm chưa kịp trở mình thì Khoai đã bị cả đàn ông kia giành lấy, họ tách hai mẹ con cô ra, mặc cho cả hai gào khóc. Tôi sẽ về nhà, về lại được chứ gì, trả thằng bé lại đây cho tôi. Bà không muốn mạnh tay như này, nhưng vì con quá bướng bỉnh. Khoai được trả về cho mẹ, liền ôm ghi lấy cô thút thít khóc nấc, nó gục mặt trên vai cô nỉ non. Mẹ Tâm con sợ. Mẹ xin lỗi con, đừng sợ, mẹ sẽ ở bên cạnh con, đừng sợ mà. Cô mặc kệ họ mà vỗ lưng dỗ dành con Dường như đã khóc rất nhiều Nên thằng bé mệt mà ngủ thiếp đi Con cứ ở đây dưỡng sức khỏe đi Khi nào khỏe hẳn sẽ có người đón về Ông nói sẽ để tôi tự do cơ mà Con có thể đi bất cứ đâu Chỉ cần thằng bé ở lại là được Tôi muốn xuất viện về nhà ngay bây giờ Diệu tuệ vừa từ giảng đường đi về văn phòng Thì cô giáo cốm gọi điện Cô sợ con làm sao nên ngay lập tức bắt máy Vâng, chào cô giáo ạ Mẹ Cốm ơi, chị có thể liên lạc với gia đình bé Khoai được không ạ? Đã xảy ra chuyện gì sao? Các con đi thăm công viên rồi, bây giờ chúng tôi lạc mất bé Khoai Cả trường đã tìm khắp công viên mà không thấy Chúng tôi gọi cho mẹ bé không được nên... Vâng, để tôi gọi điện cho ba thằng bé xem sao Các cô tìm lại hộ gia đình xem ạ Nhận được điện thoại của Diệu Tuệ, Minh Thành bỏ lớp chạy đi trước sự ngơ ngác của các nghiên cứu sinh. Anh lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể đến công viên. Các thầy cô ở trường đều vô cùng lo lắng. Họ đã rất cẩn thận với từng em. Vậy mà chỉ cho bọn trẻ đi vệ sinh về đã lạc mất khoai. Đình Đức dừng xe ở ven đường. Lâm San dặn anh ở ngoài đợi để cô cùng với Gia Ngọc đi vào thám thính tình hình. Nhân viên trung tâm thẩm mỹ vừa thấy hai người đã niềm nở tiếp đón. Lâm San liền hỏi. Ở đây có dịch vụ vá không vá gì ạ Chuyện tế nhị, nói phải hiểu ngay chứ. Lúc này, nữ nhân viên cũng nhảy số mà à lên rồi gật đầu còn nhiệt tình tư vấn dịch vụ với các mức giá khác nhau. Nếu cả hai chị làm thì sẽ được giảm giá đấy ạ. Thực hiện tiểu phẫu và nghỉ ngơi thì ở đâu? Dạ ở trên tầng 7, các chị yên tâm, ở đây là dịch vụ chuẩn, luôn làm khách hàng hài lòng ạ. Giai Ngọc để mình lâm gian đừng nói chuyện Còn mình vừa đi tìm nhà vệ sinh để ngó nghiêng tìm hiểu Nhìn thấy một cô lau công đi vào nhà vệ sinh sai Ngọc kéo cô ta lại Bịt miệng soạn nạt Tôi cần tìm người Cấm hết Cô có thấy cô gái này đâu không Người lau công sợ thất kinh khi bị khống chế Nhìn bức ảnh cô gái trên điện thoại liền gật đầu Cô ấy ở phòng nào sai Ngọc lấy dao gấp Dí lên cổ của bà ta Thì mới thả tay bịt miệng Cô ấy được gia đình đưa về cách đây một lúc rồi Bao lâu Khoảng 15 phút ạ Sai Ngọc thở dài thất vọng Lấy ra một tờ 200.000 đưa cho bà ta rồi mới rời đi Cô chạy nhanh xuống gọi Lâm San ra xe đi tới nhà Lạc Tâm Về đến nhà Lạc Tâm đòi lấy điện thoại Mở lên báo cuộc gọi nhỡ của nhiều người Cô gọi cho cô giáo của Khoai đầu tiên Alo, mẹ Khoai à Chị ơi Thằng bé đang ở chỗ tôi Xin lỗi đã làm các cô lo lắng Cô nghe thấy tiếng cô giáo thở phào nhẹ nhõm Như chút được một mối lo lắng Cảm ơn mẹ Khoai đã thông báo Chúng tôi xin lỗi gia đình vì sự cố này Dạ không sao ạ Tôi xin phép cô giáo cho cháu nghỉ học một thời gian Vâng ạ Chị gọi cho ba cháu được không Anh ấy vừa ở đây hớt hải đi tìm con rất lo lắng Vâng tôi sẽ gọi cho anh ấy Tắt điện thoại cô không gọi mà nhắn cho anh một tin Con đang ở chỗ em Thầy không cần phải tìm hay lo lắng nữa đâu Em sẽ đưa con về thăm thầy khi có thể Xin lỗi vì đã làm phiền thầy trong thời gian qua Nhắn tin cho anh mà tay chân cô run dày Lòng cứ nhói lên như bị châm trích Tới mức bức bối khó chịu Ngay khi tin nhắn được gửi đi Minh Thành đã gọi lại Nhưng cô đã từ chối cuộc gọi Và tắt âm hoàn toàn cho cuộc gọi đến Khoai vẫn ngủ ngon lành trong lòng Cô cúi xuống hôn lên chán con Chỉ cần có con là cô sẽ sống được Không cần anh như trước kia vẫn vậy Tôi muốn gặp Đình Dương Ông có thể mời anh ta không Thậm chí Dũng ngồi trên ghế phụ Quay xuống niềm nở dễ chịu Được, con muốn gặp lúc nào, ba sẽ hẹn cậu ta cho con. Ngày tối nay, con còn chưa khỏe, hãy nghỉ ngơi đi. Tôi muốn gặp anh ta. Được rồi, để ba gọi điện cho cậu ta, chúng ta sẽ hẹn nhau ăn tối bên ngoài. Tại nhà đi, tôi không đi đâu hết mà không có thằng bé. Ông yên tâm, tôi sẽ có cách để anh ta tình nguyện lấy tôi. Lật điện thoại lên vẫn là cuộc gọi đến của Minh Thành, cô buộc phải chuyển anh vào danh sách chặn. Về đến nhà đắt con lên giường Lạc Tâm gọi điện thoại cho Giai Ngọc Cô ấy hớt hải lo lắng Lạc Tâm cô đang ở đâu vậy Không phải lo đâu tôi không sao rồi Tôi gọi để báo cho các cô là tôi không sao Đừng lo gì cả Chuyện tôi nói với cô hãy tiến hành như bình thường Cô yên tâm Vậy cần gì hãy gọi cho tôi ngay nhé Ừ nếu Minh Thành có tìm Hãy nói với anh ấy đừng tìm tôi vô ích Đã xảy ra chuyện gì sao Anh ta rất Không xảy ra gì cả Chỉ là tôi đã chấp nhận việc từ bỏ anh ấy tôi tắt máy đây. Này, Sai Ngọc nhìn điện thoại đã tắt ngấm không khỏi tức giận. Chưa nói xong đã tắt máy rồi là sao vậy? Chị ấy nói gì thế ạ? Lâm San sốt ruột trùng hẳn người xuống chờ đợi, Sai Ngọc nhìn qua chỗ Đình Đức thở dài. Bạn anh quay vào ổ mất lượt rồi, cô ấy chính thức bỏ cuộc. Dù cô ấy nói không, nhưng tôi chắc chắn đã quyết định lấy Đình Dương rồi, có lẽ là họ đã băng khoai ra ép cô ấy. Vậy làm sao được chứ? Chị ấy yêu thể thành như vậy. Lâm San cũng thở dài thườn thượt. Cô nhắc Đình Đức Anh hỏi lại bạn anh đi Chẳng lẽ thấy ấy không thích chị Tâm thật sao Làm sao mà anh biết được Cậu ta khá kín tiếng cũng không bộc lộ nhiều Nhưng mà anh nghĩ cậu ta đón mẹ con Lạc Tâm về là có xác định rồi Vậy thì phải giành lại đi chứ Chị đâu có yêu anh Đình Dương Lâm San quay sang giai ngọc lé ý tưởng Chị hay là chị quyến rũ lão Để bỏ chị Tâm đi Em tốt bụng quá nhỉ Nghĩ sao mà lại bảo chị hứng của nợ ấy chứ Đình Đức vào hùa Cô làm rồi còn chê cái gì nữa Anh nói vậy là sao? Lâm Sàn quay sang Gia Ngọc rồi ồ lên. Chị, có phải là thành công rồi không? Có phải không? Cô lách hẳn xuống chỗ Gia Ngọc kéo cổ áo xuống, đôi mắt mở to hết cỡ. Chị, sao để cho anh ta ăn thịt chị như vậy hả? Chị ăn thịt đánh ta đấy. Đình Đức nhắc nhở, vì cô là bạn của Lâm San nên tôi khuyên cô thật lòng. Hãy dừng lại việc làm bồ của ba tôi đi. Tôi không biết là cô có mục đích gì. Nhưng khi xảy ra chuyện gì tôi sẽ đứng về phía gia đình của mình. Tôi đâu có nói sẽ coi anh là bạn đâu mà anh phải lo lắng. Tốt hơn, anh hãy đối tốt với Lâm San đi. Chuyện của tôi không cần anh phải quan tâm. Lâm San rất muốn hỏi Giai Ngọc lý do vì sao cô lại cặp bồ với ba của đỉnh Đức và bây giờ dây dưa cả với đỉnh Dương nhưng rồi lại thôi. Như hiểu được suy nghĩ của Lâm San, Giai Ngọc tựa đầu lên vai cô thì thầm. Đừng lo cho chị, cứ hạnh phúc với người ta đi. Cần gì phải bảo với em đấy. Em không hỏi nhưng rất lo cho hai chị đấy có biết không Biết rồi, bây giờ thì sao đây Lạc Tâm đã nói vậy thì thôi cứ về đi đã Suốt bữa ăn tối Lạc Tâm không nói lời nào Cô ngồi lặng thinh nghe họ nói chuyện Vì đã đạt được mục đích Nên mặt ai cũng vui như mở hội Sau bữa ăn ngồi bên bàn trà Đình Dương đề nghị Tôi sẽ đưa Lạc Tâm và con của cô ấy về bên nhà Để tìm hiểu Cũng như xây dựng mối quan hệ gia đình trước khi kết hôn Ông bà thấy thế nào Lạc tâm nhìn biểu hiện đặc sắc của cả gia đình họ Tất nhiên rồi Họ ngạc nhiên mà sốc đến tận ốc ấy chứ Họ giày công muốn lừa dối anh ta Nhưng cô thì không Cô chơi bài ngửa để anh ta lựa chọn Không ngờ đến cuối cùng anh ta lại đứng về phía cô Thậm chí Dũng thì vẫn bất ngờ Đến độ không thốt nên lời Đình Dương lại tiếp tục Dù sao cô ấy và tôi cũng đã hoàn tất Thủ tục đăng ký kết hôn Đám cưới chỉ là hình thức Còn con riêng của cô ấy với tôi không quan trọng Nên ông bà không cần phải bận tâm Dường như Đình Dương tiếp nhận dễ dàng, khiến cho họ không hài lòng, đặc biệt là mẹ con Lạc An. Họ chỉ mong cô phải khổ cực, phải bị đầy đọa phải sống không bằng chết mới cam lòng. Chưa gặp được khả chồng tâm lý như vậy lại uất nghẹn vì tức. Anh ta không nhìn thấy nên không biết về mặt của họ đặc sắc như nào, thật nực cười. Cuối cùng không thể tìm được lý do giữ người nên thậm chí Dũng đành phải ngậm bùa hòn làm ngọt mà đồng ý để hai mẹ con cô theo Đình Dương về nhà anh ta. Khoai ngồi trên xe vẫn ôm um cứng lấy mẹ Thằng bé nhìn mặt đỉnh dương sợ sệt Khuôn mặt của anh ta rất xứng đáng được mệnh danh Sinh ra để dọa trẻ con Vậy mà Con tên là gì Lạc Tâm chố mắt ra nhìn Hắn đang chủ động bắt chuyện với Khoai cơ đấy Thằng bé sau một hồi rụt rè Thấy không bị quát nạt như lúc chiều Nên cũng gión rén trả lời Con tên là Khoai ạ Khoai sao Chắc là khi bầu con Mẹ Tâm thích ăn Khoai à Không có Tôi chỉ đặt tên như vậy cho dễ nuôi Mà khi sinh ra thằng bé bụ bẫm tròn vo như khoai tây vậy Chắc nó rất đáng yêu phải không Đúng Khoai không còn sợ sệt Mà ngồi xoay ra không ôm mẹ nữa Lại nhiệt tình nói chuyện với đỉnh dương Anh ta không biết chập dây mát nào Mà khiến cho cô giật cả mình Sang đây, ba bé con một chút Thấy anh ta dở trứng Lạc tâm ôm lấy khoai Mà thằng bé cũng khôn liền trả lời Chú không phải là ba con Vậy con không biết rồi Từ bây giờ chú sẽ là ba của con Nó ngây ngô nhìn lạc tâm dò hỏi Cô đá cho đình dương một phát Tội làm thằng bé hoang mang Chú là bạn mẹ Nhưng nếu con thích thì có thể chơi cùng Nhưng ba thì con không thể tùy tiện gọi được Khi nào mẹ bảo gọi ai là ba Thì con hãy gọi nhá Vâng ạ Cô để nó dở gì mà thông minh vậy Đình dương nhàn nhạt, nhạt lắc đầu Anh không ngờ hai mẹ con nhà họ chẳng thèm nể mặt mình Con tôi tất nhiên là thông minh rồi Anh không thấy sao còn hỏi Chưa chắc Chỉ thấy cô ngu ngốc Chắc nó giống ba nó Lạc tâm bực dọc nguyết dài, nhưng anh ta đâu có nhìn thấy mà biết. Đúng. Cô ngu ngốc, nên mới là quân cờ để người ta điều khiển, để rồi cuối cùng vẫn phải chịu thiệt, phải đàm phán mà chẳng tự chủ được cuộc sống của mình tự dưng biến thành người phụ thuộc thành kẻ hề trong tình yêu, mãi rồi cũng chẳng có cái gì tới đích cả học hành mãi không xong, yêu có một người thì người ta không yêu mình, có lẽ thứ mà cô thấy mình làm tốt nhất đó là cục cưng trong tay, đây là món quà tuyệt vời nhất và cũng là chuyện tự quyết thành công nhất của bản thân còn với con thì có lẽ không phải con phải lang thang theo mẹ, không Có gia đình hạnh phúc hoàn chỉnh như các bạn Bị nằm trong tầm ngắm lợi dụng nguy hiểm Từ khi con sinh ra Chẳng có mấy phút giây được bình yên Nhìn con mà xót lòng Cô ôm chặt thằng bé vào lòng Hôn lên tóc con dịu dàng Và rất muốn nói thật nhiều lần để xin lỗi con Về đến khuôn viên nhà họ khúc Cô thấy choáng Giàu gì mà giàu vậy Nhà chẳng khác gì cung điện Bảo sao mà ông ta nhất định muốn gả con gái vào nhà này Dù đình dương có bị mù Dù cô không yêu anh ta Dù muốn sống chết không lấy cũng mặc kệ Cô Ngọc, cô ơi Khoai vừa xuống xe đã nhìn thấy Giai Ngọc trên ban công liền déo gọi Mang cả hai tay ra vẫy lấy vẫy để Giai Ngọc cũng chẳng khác gì Xoắn lên khua tay vẫy cật lực Rồi một lớn một bé chạy ào ào ôm chầm lấy nhau Cứ như rất lâu rồi mới gặp lại Ôi yêu quá, cô nhớ con Mua Vậy mà Đình Dương nỡ lòng nào thả xuống câu nói Khiến Giai Ngọc muốn nổi sung Cô cũng biết yêu trẻ con vậy sao Chỉ có đổ máu lạnh như anh Mới không biết yêu ai thôi Đình Dương nhắc người làm đi chuẩn bị phòng cho hai mẹ con, Giai Ngọc ngăn lại. Hai mẹ con ở cùng phòng với tôi đi. Không được. Lạc tâm chưa kịp đồng ý đã bị Đình Dương phản đối, Giai Ngọc biểu môi phản bác. Vì sao? Ở phòng tôi liên quan gì thế anh? Nếu muốn ở chung phòng, thì cô ấy nên ở cùng với tôi. Dù sao tôi cũng là chồng hợp pháp của cô ấy. Cô ở một mình, còn tiếp đàn ông nên không tiện. Giai Ngọc nghe ra cái điệu bộ châm biếm khinh thường của anh ta thì phùng mang trợn mỏ. Tôi không tiếp mấy gã chỉ thích cắn như chó ấy Mà cuối là vợ của anh bao giờ? Mắt không thấy thôi Chứ não anh vẫn nhăn đấy Nói vớ nói vẩn Tôi và anh ta đăng ký kết hôn rồi Lạc tâm giảng hòa giữa hai người họ Nhưng nghe xong thì giai ngọc còn cáu hơn Mà không ngần ngại sổ một chàng vào mặt đình dương Anh nghĩ mình là ai? Anh bị điên hay sao mà ép cô ấy như thế? Anh có yêu bạn tôi không? Có mang lại hạnh phúc cho cô ấy không? Mà lại làm như thế là cái đồ điên này Anh có tin là tôi giết anh không? Có Anh ta buông lời cọc tuếch, rồi bỏ đi về phòng không tiếp chuyện, không giải thích, khiến Giai Ngọc tức học máu. Cô định chạy theo đối chất bằng được, nhưng lạc tâm giữ tay lại. Quyết định là tôi. Cô coi thằng bé một lát, tôi dọn phòng. Cô không sao chứ. Tại sao đăng ký kết hôn? Thật là... Không sao. Cô mà thích anh ta thì cứ tự nhiên đi. Tôi không đánh ghen đâu. Ai mà thèm thích cái tên mặt lạnh dã man ấy chứ. Giai Ngọc không thèm chấp nữa Mà hào hứng bế Khoa đi tham quan khắp nhà Cô còn mở tủ lạnh Tủ đồ ăn cho thằng bé ôm lấy một đống đồ ăn Minh Thành ngồi trên sàn nhà Tựa lưng vào ghế Điện thoại màn hình vẫn sáng Anh đã cố gọi đến gần 100 cuộc Nhưng không nhận được phản hồi Đọc lại tin nhắn của cô Anh đọc mãi nhưng cố chấp không hiểu Không cho đó là lời tạm biệt của cô Cô đã chấp nhận đợi đến khi anh chán Nhưng anh chưa chán Anh còn chưa kịp bắt đầu cơ mà Mở video anh mới quay được hai lần khoai vào cô ở nhà, anh đã nghĩ sẽ lưu lại những lần hai mẹ con chơi đùa cùng với nhau để cố gắng hiểu họ, dung hòa cuộc sống có hai mẹ con. Anh chưa kịp làm, chưa kịp nói là anh sẽ cho cô cơ hội, họ sẽ cùng nhau cố gắng tìm hiểu, thì cô lại chấp nhận buông tay. 3 năm sau gặp lại, anh còn nhớ như in lần gặp nhau đầu tiên, cô nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt vừa thẳng thốt vừa vui mừng. Cô mạnh dạn bày tỏ dù tay chân không ngừng run dày, dù bị anh mắng vẫn bám lấy, lúc nào thấy anh cô cũng đều nở nụ cười thật tươi. Cà phê cô pha rất ngon, uống nhiều đến nghiện, chỉ có mấy ngày không uống anh đã thấy thèm hương vị ấy rồi. Tua đi tua lại video Giọng của khoai và lạc tâm vang vọng trong căn nhà vắng Tiếng cười giòn tan của hai mẹ con Đã khiến nhà anh ấm lên Từ lúc có họ Mỗi ngày anh đều muốn trở về nhà thật sớm Chiều sắp xếp công việc đi đón con Ôm ấp thằng bé khiến cho anh rất vui Mới xa con từ sáng mà anh đã nhớ thằng bé rồi Nếu cô tức đi quyền chăm sóc con của anh Thì anh cũng không thể trách cô được Anh không có quyền để tranh thằng bé với cô Bây giờ muốn nói chuyện Muốn đối diện Cô cũng không cho anh cơ hội nữa Có những thứ tưởng như đã thật gần Chỉ cần chạm tay là bắt lại Nhưng không tưởng vậy mà không phải vậy